dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm u yêu túi mộng khinh cuồng chương 68 đêm sông T tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoudi chấmz thấy vậy đồng nhạc nhạc rốt cuộc hiểu gió không phải không thể ăn thức ăn hôm nay mà là tâm tình thay đổi dù cho ăn gan phượng thịt sồng thì cũng không có cảm nhận gì Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc buồn vã Đêm đất vui Hôm nay mây đen sang đầy đặn Những đám mây đen xì xà xuống ở giữa không chung che kín trăng sao trên bầu trời Những tia chớp không ngừng lóe ra Không ngừng xé sách bầu trời Dường như muốn chia toàn bộ trời đất thành hai nửa Lúc này đồng nhạc nhạc vẻ mặt buồn vã Cua ngồi ở trong giò chút Im lặng nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt đang chuẩn bị đi ngủ Hồi tưởng mới vừa rồi Vì muốn cho nam nhân kia chú ý Nên lúc ở trong ôn tuyển nàng không ngừng bơi qua bơi lại trước mặt nam nhân Lại còn hất nước lên mặt hắn Chỉ là đối với trò đùa của nàng Hắn lại không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy tựa vào bên mờ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chầm mặt ít nói, lạnh lùng thở ơ. Giống như một tảng đá lớn, gắt cao áp chế ở nội tâm nàng. Khiến cho nàng rất khó chịu. Nam nhân này thực sự muốn biến nàng thành xa là sao? Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạt nhạc rất khó chịu Đôi mắt đáng thương như vậy Gắt gao nhìn nam nhân trước mắt Chỉ là nam nhân trước mắt Cũng chưa từng liếc khói mắt nhìn nàng một cái Chỉ im lặng lên giường ngủ Trong chút lát trong phòng ngủ Liện hoàn toàn yên tĩnh Im lặng tiếng sấm bên ngoài càng vang đến rõ ràng nhìn tia chớ chợt ló từng hồi chiếu cho toàn bộ phòng ngủ lúc sáng lúc tối còn có tiếng sấm sét phản phất như làm cho núi lở đất sụt âm thanh to lớn làm cho trong lòng bắt đầu run dậy đồng nhạt nhạt đời này không có sợ hãi thứ gì mà chỉ sợ có một loại đó là nàng sợ tiếng sấm sét đánh Mỗi khi thấy tia chớp trước, trước lúc sét đánh Nàng liền sợ hãi trốn ở trong chăn Lúc này cũng sống vậy Nghe thấy tiếng sấm thật lớn Cả người đồng nhạt nhạt cũng bắt đầu run dậy Một đôi mắt đầy sợ hãi Nhìn thẳng vào nam nhân bên người Nàng giờ phút này Thật muốn lập tức chạy tới trong lòng hắn Bởi vì trong cảm nhận của nàng Chỉ có trong lòng hắn là an toàn nhất. Nhưng mà cái suy nghĩ này vừa mới bắt đầu liền lập tức bị nàng bác bỏ. Không được. Nam nhân này bây giờ còn đang giận nàng chứ. Nếu nàng lúc này lại giúp vào lòng có thể làm cho hắn càng thêm tức giận chăng, sau đó chán ghét mình. Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc nghĩ muốn bước chân tới, liền lập tức rụt lại thu về. Ai, xét đánh liền xét đánh đi, ta, ta mới không sợ đâu. Ta lại chưa từng làm cái chuyện xấu gì, chớ sợ chớ sợ. Đồng nhạt nhạt vừa dùng móng vuốt ra sức bịt kín lỗ tay, vừa nhắm tịt đôi mắt. Trong miệng không ngừng thì Thảo tự nói, an vội chính mình. Chỉ là mặc kệ nàng tự thôi miên bản thân thế nào đều không có tác dụng. Tiếng sấm bên ngoài lớn như vậy, vang dội như vậy. Mỗi một tiếng đều như bổ thẳng xuống đầu mình, làm cho đồng nhạc nhạc kinh hồn. Thân thể càng run dày kịch liệt hơn. Cuối cùng, đồng nhạc nhạc liền mở con ngươi đen huyền, nhìn về phía người nam nhân nằm ở trên long sảng. Chỉ thấy nam nhân này, Dường như chưa từng nghe thấy tiếng sét đánh bên ngoài, vẫn cứ ngủ say như vậy. Thấy vậy, như thể đồng nhạc nhạc lập tức nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nếu, hắn đã ngủ, nàng có phải hay không là có thể. Trong lòng suy nghĩ, hai chân đồng nhạc nhạc đã hành động theo bản năng. Dùng bước đi nhẹ nhất tiến tới Lén giò dấm đi về phía sàn ở bên kia Đồng nhạt nhạc hiện tại chính là một con phượng hoàng điêu Cho dù là tiếng bước chân hoặc là trọng lượng Đều rất nhẹ làm cho không người nào có thể phát hiện Cho nên không được một hồi đồng nhạt nhạt đắt leo lên long sàn Con người đen quét nhanh quá Chỉ thấy nam nhân giờ phút này Đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, không nhúc nhích một chút nào. Hiển nhiên đang ngủ rất say, thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạt lập tức vui vẻ. Hắc hắc, không nghĩ tới trong đêm sông tố, nam nhân này lại còn có thể ngủ say như vậy chứ?